Chương 28, Chuyến đi Giang Nam, Con người còn sống để làm gì? Hẹn hò, yêu đương, hưởng thụ, trách nhiệm, nghĩa vụ. Dĩ nhiên đối với tất cả mọi người mà nói, xuyên qua chỉ có ý nghĩa ở ba loại đầu, hẹn hò, yêu đương và hưởng thụ, ngồi ở trong xe ngựa to thoải mái hào hoa, ta liền không tự chủ được suy nghĩ lung tung, nói thật, kể từ khi ta đi tới nơi này, chưa từng nghĩ tới phải tận trách nhiệm vụ nghĩa vụ, thỉnh thoảng hồi tưởng lại. Mình cũng hơi xem thường mình, không thể không nghĩ tới, có cần đọc vài câu hồng lâu mộng cho người cổ đại nghe, để những người cổ đại này kinh ngạc một phen hay không, nhưng, làm người ta thất vọng chính là, ta cũng không nhớ toàn bộ, thơ văn của Mao Chủ tịch đã bị bà bà dùng cũ rồi, ta cũng không biết nàng ấy đã dùng bài nào, bỏ qua bài nào, nhưng theo trình độ thông minh của bà bà ta, đoán chừng đã dùng gần hết rồi, hay là hát văn kim khúc đại toàn ở Đại Hán Triều. Hướng dẫn gia tỉnh theo bài này, nhưng một lần duy nhất nhỏ giọng ngâm nga người ngốc ở bến tàu tại Phượng Hoàng Biệt Trang, bị trưởng công chúa nghe được liền hỏi, muội muội rất khó chịu sao, kể từ đó không còn chút lòng tin, vẫn là thế kỷ 21 tốt, ông cụ 70 ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng cũng sẽ rống lên đôi câu, cô là hoa hồng của tôi, cô là hoa hồng của tôi có lẽ múa cục là một ý thật tốt, tiếc nuối chính là, sức khỏe của ta trước khi xuyên qua vốn yếu đuối. Ca múa nóng bỏng tất nhiên là xin miễn cho kẻ bất tài, dĩ nhiên, phải cảm tạ rất nhiều đại tiên, không cho ta xuyên đến thanh lâu làm môn bài, nếu không, ta cũng không tin có nữ nhận nào từ thế kỷ 21 xuyên qua lại giỏi cả ca múa, dĩ nhiên, tình hình như thế vẫn rất nhiều ở trên Tấn Giang, hay là giờ chính sách kinh tế mới ở thế kỳ 21 đến Đại Hán Triều, chế tạo Đại Hán Triều thành một nước bá chủ ở phương Đông, nhưng, xin lỗi các bạn hữu đang xem. Ta học quản trị doanh nghiệp, lại chỉ học được nữa, những kiến thức vô sản này lấy ra nhất định làm trò cười cho người trong nghề, hay là xuyên đến thời loạn thế, ta có thể run run nói đến binh pháp tôn tử, 36 kế, buồn cười nhất chính là, ta là một thanh niên lười biến tới từ thái bình thịnh thế không làm được gì, ra chiến trường làm quân sư, suy nghĩ thôi thì toàn thân đã phát run, nói ra càng buồn cười, lại than thở, xuyên qua không gặp thời, luận tài tình. Xin thứ cho ta nói lời thật, học vấn của một cô nương ở trên đường cũng hơn ta, bàn về kiến thức, ta có lẽ hơn các thiên kim tiểu thư không rời cửa nhà một chút, là nữ tử song pha bên ngoài, trời nam đất bắc không gì không biết, chưa từng thấy ít nhất cũng đã nghe mấy người khác nói mà, cá nhân ta cầm kỳ thư họa không có gì tinh thông, chỗ hơn các nàng có lẽ là ta đã từng xem tivi và Internet, mấy thứ này là đồ tốt, lục đục đấu đá, cuộc đời bách thái, thiên văn địa lý. Muốn biết cái gì liền có cái đó, có lẽ chỗ tốt duy nhất là ta được học ở thế kỷ 21, cư xử ngăn hàng, không nhăn nhó, không làm bộ làm tịch, được hay không đều tốt, trong lòng có tính toán, không vui cũng sẽ tìm thú vui trong cuộc sống bình thẳng, tự mình thoải mái vui vẻ, có lẽ gia tỉnh để ý ta cũng do điểm này, yêu liền muốn ở chung, không có những ý tưởng nắm tay một đời một thế, lúc khó chịu, cũng sẽ tìm cho mình việc vui, tuyệt không ước ước mình. Nhìn Triệu Hàm ngủ say bên cạnh, liền bỏ tấm vải theo hoa màu xanh đang dăng dở xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nó, rồi điềm tĩnh tiếp tục theo hoa. Phi Hồng ngồi bên kia, đã sớm buồn ngủ, đang ngủ gà ngủ gật, không khỏi buồn cười, suy nghĩ một chút Triệu Hàm cũng đã tròn 5 tuổi rồi. Con cháu quý tộc ở cổ đại, trưởng thành sớm kinh người, ngày đó gia tỉnh đưa ta đến trước xe ngựa. Triệu Hàm khéo léo gọi bệ hà, vừa mới bắt đầu có hơi lúng túng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh. Mà ta cũng thấy rất lạ, có phần lo ngại, trải qua nhiều mưa gió thế, nếu triệu hàm cảm thấy mâu thuẫn với hoàng đế như những đứa bé bình thường khác, ta sẽ rất nóng lòng, nhưng nó lại giống như không có chuyện gì, sợ nói dưỡng thành tật xấu lòng dạ sâu đậm từ nhỏ, ta gấp hơn, phản ứng bình thường như thế, bọn họ không thấy gì, mà ta lại cực kỳ lúng túng, thật là làm mẹ không dễ gì, tha thứ ta, ta là người ích kỷ đam mê hưởng thụ đời sống vật chất. Ta thích không khí yên tĩnh lại an tường, dựa sát vào tấm da hổ phía sau, thuận tay bỏ lò sữa trong tay xuống, cầm lấy ly nhỏ bằng vàng trên cái bàn tinh xảo bên cạnh lên, uống một hơi cạn sạch nước trong ly, đi tới mặt cho lục ngạc hầu hạ cởi áo khoác xuống, chui vào chăn của triệu hàm bên cạnh, nghĩ trưa là cách dưỡng nhan tốt nhất, dẫn theo đám người này xuôi nam, đoán chừng đã náo loạn cả nước rồi, đoan kính vương phi như ta, lúc này đã vang danh khắp nơi, ta cười khổ. Nghĩ cũng biết những cấm quân thị vệ này là thân vệ của hoàng đế, bình thường lúc nào cũng sống an nhàn sung sướng, hôm nay phải theo vương phi mờ ám như ta đi xa, cũng thật mất thân phận, cho nên lúc nghỉ ngơi ở trạm dịch dọc đường đi, liền chi 2000 thị vệ làm ba ban thay phiên làm việc, trừ cảnh cáo bọn họ không được nhiễu dân, không được lấn ác người, những trò như uống rượu cá cược đều không cấm, coi như là ngầm cho phép, thêm với lúc ấy hoàng đế gia tỉnh tự mình đưa ta đến trước xe lại đỉnh đặt mang tính vật ngọc bội bằng long trên người mỗi ngày, cho nên thái độ của bọn thị vệ cấm quân cũng cực kỳ cung kính, ta lại thân thiện, không câu nệ tiểu tiết, nên suốt đường đi cũng tích được danh tiếng tốt, bởi vì người đông thế mạnh, thỉnh thoảng vén rèm cửa sổ thì chỉ nhìn thấy áo vàng hàng loạt, nghe lục ngạc mơ hồ ám hiệu, đường đường đoan kính vương phi cũng không thể mất thể thống của hoàng thất, cho nên không thể ngày ngày nhìn ra bên ngoài, huống chi nhìn tới nhìn lui. Phong cảnh hai bên đường cũng chỉ như vậy, nhất thời phiền lòng, hạ lệnh đi nhanh, không trì hoãn quá lâu trên đường, chu Bột là một người rất có chủ kiến, năng lực sinh tồn ở giả ngoại cực mạnh, ngày đầu tiên mọi người không để ý vấn đề ăn uống, ăn đại một bữa ăn bình thường, ban đêm lúc ở trạm dịch hắn liền thả bồ câu cho huynh đệ ở doanh bộ binh, cả đêm ra roi thúc ngựa đưa đến hơn 10 binh lính ưu tú chuyên lo bếp nút, ta hưởng qua thủ nghệ của bọn họ, cũng tạm được. Nhưng Phi Hồng không quen nhìn ta ăn chung nồi cơm với mấy đại lão gia này, mỗi lần đều mặc nam trang ra, tự nấu ăn thêm, ám vệ trần nhất, trần nhị thật có lời, ở đâu cũng là một vấn đề, thử hỏi có cái trạm dịch nào có thể dung nạp hơn 2.000 người mỗi lần, theo như ý chu bột, các huynh đệ đều phải không sợ khổ, dựng lều ngủ ngoài đồng cũng được, sau đó ta nhìn không nổi nữa, liền nảy ra ý, mỗi lần gần trời tối thì cho 200 tên thị vệ chạy tới trạm dịch dàn xếp vấn đề nghỉ đêm của ngàn người trước, vào đêm thị chi ban ra tuần trà, cũng được một thời gian, nhưng đồ dùng chăn mặn của đoàn người cũng là vấn đề, sau đó tạm thời thêm vào năm chiếc xe ngựa lớn, mới miễn cưỡng coi như là đầy đủ hết, qua mấy ngày, ta liền tâm phiền ý loạn, viết một lá thư cho hoàng đế gia tỉnh bệ hạ tôn quý nhất đại hán triều, lấy ra tinh thần viết luận văn tốt nghiệp năm đó, lưu loát tới 5.000 chữ. Trọng điểm trình bày nhân số thị vệ đông đảo dẫn tới đủ loại tệ đoan và hiệu ứng xã hội không tốt, cuối cùng hỏi một câu, đã quên ta chưa, cuối cùng dán thư lại đàng hoàng, thuận tay ném cho chu bột, phân phó một tiếng, giao đến tay hoàng đế bệ hạ, hắn sửng sốt, lập tức lĩnh mệnh đi, thơ hồi âm của tiểu tình nhân gia tỉnh truyền tới rất nhanh, ta hào hứng mở ra xem, tức gần chết, nói như không nói, bên trên chỉ có mấy câu trả lời đơn giản chắc chắn, ta rất nhớ nàng. Tất cả như cũ, không dám quên, không thể quên, bỏ qua một đoạn lớn, cuối cùng cũng tới một câu, trẩm không ngại tiểu linh tuyết gọi trẫm là kiệt lang hắn thật là rất dứt khoát còn học rất tốt mấy cái dấu chấm thang ta dạy, dương mắt nhìn nhìn phong thư này, thở dài nhét vào coi như xong chuyện, ta trong cơn tức giận, liền nhắm mắt làm ngơ, kết quả hai ngàn thị vệ này, cư nhiên cũng không khiến ta quan tâm, không biết tìm đâu ra ngựa, cả đường đi nhanh, thật cũng không chậm. Nhưng mà chiếc xe ngựa sang trọng này của ta lại đi chậm, nửa tháng mới tới mục đích ứng thiên, hôm đó, là ngày 29 tháng 4 năm gia tỉnh thứ 5, quy ra dương lịch, ứng thiên lúc này, ước chừng là năm Kinh năm 1398-1400, bởi vì những năm đầu Đại Hán triều khai quốc định đô ở ứng thiên, cho nên mới xương năm Kinh hoặc là Sơ đồ nhà cũ của trương gia chúng ta ở bên bờ hồ Mạc Sầu, rất gần sông Tần Hoài, bên sông Tần Hoài là chỗ tụ họp của quý tộc thế gia. Nghe nói cũng là địa phương nổi tiếng cho văn nhân và khách tụ tập ăn chơi, đoàn người chúng ta vào thành từ cửa Bắc, lồng lộng hùng dũng đi tới trương phủ, đi ngang qua miếu phu tử, ta lại lên tinh thần, nhìn qua những khe áo màu vàng, vẫn là lúc buổi sáng, vốn tưởng rằng bên sông Tần Hoài đang yên tĩnh, nhóm danh kỹ còn đang nghỉ ngơi, nhưng ta nghĩ sai lầm rồi, cũng không biết là ai để lộ ra hôm nay phượng giá của Đoan kính Vương Phi và mấy ngàn cấm quân thị vệ vào thành, cả thành oanh động. Từ quý tộc quan viên trong thành, cho tới bình dân bách tính, người buôn bán nhỏ, tất cả đều tập trung hai bên đường từ cửa thành đến trương phủ, những cô nương trên thuyền hoa, nào là danh kỹ, ma mà, tất cả đều đứng ở bên ngoài thuyền hoa quan sát, hồng xanh lá đủ màu, làm cho người ta hoa cả mắt, cũng thật may là cấm quân thị vệ kiến thức nhiều, không kiêu ngạo không tự ti thậm chí là hiên ngăn đi tới phủ, ta rốt cuộc hiểu rõ, tốc độ truyền bá lời đồn đại ở xã hội phong kiến cũng không chút thu kém báo chí, TV, Internet, các phương tiện truyền thông ở xã hội hiện đại, trải qua những sự kiện ở Kinh Thành. Tin tức Hoàng đế mê luyến Đoan kính Vương Phi Trương Linh Tuyết đã lưu truyền rộng rãi khắp nơi, quả thật tới nông nổi không ai không biết, không có người không hiểu, ngay cả mấy tên ăn mày bên cạnh, cũng đều bàn luận xôn xao, lén lúc chứng thực, thật vất vả mới đến trước phủ, cửa chính mở rộng, từ trong khe xe chỉ thấy con sư tử đá trước cửa được treo gấm đỏ thẩm, Người làm bên trong cửa đồng loạt quỳ đầy đường, xe dừng lại, lục ngạc nhìn ta một cái, ta hơi gật đầu, nàng liền xuống xe ngựa, đi tới phía trước tổng quảng đang quỳ gối, nói, vương phi nương nương phân phó, đứng dậy cả đi, làm phiền các vị rồi, mọi người đi vào trước, vào phòng rồi hãy làm lễ, lục ngạc ở bên cạnh ta, ít nhiều cũng là người quản lý cuộc sống, âm thầm cũng rất có uy nghiêm, ta nghĩ dựa vào vẻ thùy mị của lục ngạc. Nhất định có thể khiến các phụ lão hương thân trong thành Nam Kinh kinh ngạc, quả nhiên, nàng vừa lên, bốn phía đều hít khí lạnh, lời xã giao văn dội, rất là đặc sắc, sau khi xe ngựa dừng vài phút, liền tiếp tục đi thẳng vào cửa, vừa vào cửa, liền có tổng quản Trương Hữu Tài và Thiếm Tài đi tới hồi báo công việc, phụ thân Trương Hữu Tài là người trong ngựa cho lão Thái gia, rất được tin tưởng, sau đó quốc gia dẹp yên, liền cho cha hắn làm quản gia. Sau đó Trương Hữu Tài lại nhận chức của phụ thân, hôm nay tuổi tác đã cao, đặc biệt ở lại nhà tổ dưỡng lão, thuận tiện quản sự, con lớn nhất của Trương Hữu Tài, chính là quản gia Trương phủ ở Kinh Thành rồi, đáng tiếc đã mất trong vụ hỏa hoạn Trương phủ lần đó, lúc này thấy dáng vẻ xúc động của tài phụ, ta không đành lòng để hai người bọn họ quỳ ta, đặc biệt miễn đại lễ, lại bảo Phi Hồng an bài ban thưởng ghế ngồi, hai cụ thấy ta, vừa cảm động vừa kính lễ. Không dám lớn tiếng, tai phụ nhìn ta, rơi lại đầu tiên, ban đầu xảy ra hỏa hoạn trong kinh, lão nô vốn nghĩ trương phủ thế là hết, nào ngờ tiểu thư ngài còn có tạo hóa như thế, thật là tổ tiên tích đức nha, đổ mồ hôi đầy, ta nhìn trương phủ từ trên xuống dưới, ngay ngắn rõ ràng, khách khí một phen lại bảo lục ngạc cho thưởng, liền lấy cớ đi đường mệt mỏi, bảo bọn họ lui xuống, trở về viện đã chuẩn bị cho ta ở hậu viện, bài biển quá mức quen thuộc. Trong sân ngoài sân đều giống bộ dáng của ý tuyết viện ở Kinh Thành, vào sương phòng, bài biện bên trong càng thêm không khác phòng ngủ của ta ở như ý viện trên đảo Hương Tạ, không khỏi cười lạnh một tiếng, đi tới phòng khách trầm giọng phân phó lụt ngạc, mời chú bột đi vào, mùi thơm tản mát trong phòng làm người ta thoải mái, ta nhằn nhã ngồi ở trên ghế thái sư trải gia hồ uống ngự trà tiếng cống, thỉnh thoảng lại đùa chơi ngọc bội bằng Long ngự tứ, chu bột thần sắc khẩn trương cung kính đứng ở phía dưới trong phòng yên tĩnh mà, mức bối, Chu Thống lĩnh thấy ta nửa ngày không biến sắc, cười làm lành nói, nương nương có gì chỉ thị, y trước nhất định không từ. Ta cười lạnh, nào dám chỉ thị Chu Thống lĩnh, Chu Thống lĩnh là người quan trọng bên cạnh bệ hạ mà. Hắn vội vã góp lời, nương nương là người được bệ hạ coi trọng nhất, dĩ nhiên đều nghe nương nương. Chu Thống lĩnh thật là hiểu tâm tư của bệ hạ, chuyện gì cũng suy nghĩ chu đáo cho bệ hạ. Hắn sững sốt, vội vàng cúi đầu Tất cả điều bệ hạ làm đều là vì nương nương, phàm lại chuyện của nương nương, thì đều là chuyện của bệ hạ. Nô tài thật trung thành, ta ngồi nghiêm chỉnh, đặt ly trà xuống trực tiếp hỏi tới, cho nên tất cả đã sắp xếp xong xuôi trước khi ta rời kinh rồi à? Ừ, lúc bệ hạ nghe nương nương muốn ra kinh giải sầu thì suy nghĩ một đêm lên, rồi bảo ti chức an bài tất cả công việc cho nương nương trở về tổ trạch. Ta câu mày, hai ngàn thị vệ đó thì sao? Hắn ngẩn ngơ, nhìn ta một cái. Lại cuối đầu nói, trong triều có vài lão thần tử, không phục bệ hạ hết lòng đối đãi nương nương như thế, nên trăm phương ngàn kế muốn làm khó nương nương, ý của bệ hạ là dùng những người này để hù dọa đám chó không có mắt kia, nói vậy nhân số của đám chó đó chắc không ít, ta cười, thân sắc hắn càng thận trọng, bệ hạ nói rồi, nương nương chỉ cần vui đùa là được, chờ qua hai ba tháng, chuyện gì cũng xong, à, thì ra hắn dứt khoát đồng ý ta ra kinh như vậy. Là muốn mượn chuyện này để có chút hành động ở trong triều, lại kinh sợ ta đi ra thì có người biến đổi phương thức làm khó ta, cho nên cho bọn thị vệ giống trống khu chiên đi theo ta, hắn, thật coi trọng ta như vậy sao, ban đầu tấn bản phi thành đoan kính vương phi, có những đại thần nào gì nghĩ, ừm, hoàng thần tướng, các thần tướng cũng rất có phê bình kính đáo, hắn nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, nhưng chúng ta ra khỏi thành thì bệ hạ đã thuyết phục được hai vị đại nhân, Ừ lực độ của sự thuyết phục này còn cần nghiên cứu, ta hơi suy tư, trong năm kinh, muôn người đều đổ xô ra đường là vì sao, hắn cười khổ, ti chức xem chừng, cũng là ý của Bệ Hà ban đầu truyền thuyết Phượng Hoàng đã truyền lưu khá xa, hôm nay Bệ Hạ muốn cho Nương Nương nhập chủ Trung Cung, cho nên lại truyền chuyện này ra trong dân chúng, nhập chủ Trung Cung, chỉ có mình hắn muốn, cũng không quản ta có nguyện ý hay không, ban đầu ở Đại Điện, ta nói không muốn, Xem chừng hắn cho là ta kiểu cách, nhưng ta thật sự không muốn vào nơi quỷ quái không thấy ánh sáng kia. Ta càng tò mò một chuyện khác, sao chuyện trong truyền mà người lại nói cho ta nghe rõ ràng như thế, chú một lúng túng cười một tiếng, ban đầu nương nương sai ti chức đưa tin cho bệ hạ, sau đó bệ hạ trả lời thư cho nương nương thì cũng nói mấy câu với ti chức, bảo ti chức giải nghĩa nguyên nhân cho nương nương, không thể để cho nương nương bị tức giận, hóa ra là ta tự mình tức giận thật lâu. Hắn đã sớm chuẩn bị xong giải thích, chỉ là ta luôn bảo trì bình thẳng, chẳng quan tâm, ta phất tay một cái, ý bảo hắn đi xuống, được lục ngạc phi hồng hầu hạ, thay bộ áo ngủ, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, liền nằm xuống ngủ, ở trong hoàn cảnh giống thật mà là giả này, ta ngủ không sâu, nhìn ánh trăng bên ngoài đang sáng, ta khoác y phục đi vào trong sân, ngồi ở trên băng đá ngẩn người, nhìn ánh trăng, không khỏi nhớ nhung ban đêm sáng tỏ ở thế kỷ 21. Giờ phút này có lẽ đang dọc theo đường lớn để ăn uống, tán gỗ trời nam đất bắc, nhớ tới trước kia đi ăn khắp phố lớn ngõ nhỏ ở trường Sa với hướng lâm thì không tự chủ được cô đơn, nàng ấy có khỏe không, nghĩ đến đây, cất giọng phân phó, trần nhất, tìm bình rượu ngon cho bản phi, ta chưa gặp hắn, nhưng khẳng định là, hắn nhất định ở trong bóng tối để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, thời tiết cuối mùa xuân, vẫn còn nhiều sương, sức khỏe của nương nương quan trọng hơn. Một thanh âm xa lạ phá vỡ sự trầm tư của ta, ta dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người áo trắng bồng bềnh ngồi ở trên nóc nhà, ánh trăng bao phủ, giống như thần tiên, thấy ta nhìn hắn, người nọ liền phi thân, ngồi vào đối diện ta, để mấy cái vò rượu và hai cái ly xuống, ta nhìn rõ liền có thể khẳng định, đây là một nam nhân đẹp, chỉ thấy hắn lười biến ngồi đối diện ta, ánh mắt ôn hòa, không biết sao, lại tưởng tượng ra bộ dáng sắc bén như ưng của hắn. Mặc như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, gương mặt có góc cạnh tuấn Mỹ khác thường, ta thở dài nói, nam nhân ở cổ đại, sao ai cũng đẹp thế, không khỏi cười, vị công tử này không biết đảm nhiệm chức vị quan trọng nào, hắn sưởng sốt, chỉ giáo cho, nương nương không sợ hãi chút nào, không sợ tại hạ là tên háo sắc sao, ta có thể khẳng định đây là một người rất tiểu bạch, bản phi bất tài, cũng biết được vài vị thị vệ bên cạnh, công tử có thể thoải mái ngồi ở đây. Tự nhiên là có lai lịch, hắn cười, nương nương quả nhiên cơ trí, tại hạ là liệu vô yên, a liệu vô yên, hái hoa tập đệ nhất giang hồ, khinh công vô địch, có tin đồn hắn tuấn nhã phong lưu, săn vẻ đẹp vô số, đã nhìn trúng nữ nhân, thì không thể thất thủ, ta có thể quen thuộc hắn liệp diễm, là bởi vì sau, sự kiện giang phu, ban đầu, hoàng đế gia tỉnh từng đưa tài liệu của mấy người tham gia cho ta xem, đối với người trong chốn giang hồ. Nhất là đại đạo hái hoa, ta thật có hứng thú với hắn, dĩ nhiên, ta cũng không dám nói với gia tỉnh, nếu không ta sẽ thảm, có thể khiến liệu công tử tới đưa rượu cho bản phi, không đơn giản đâu, ta cười treo nói, hắn đỏ mặt lên, ta kinh hãi ở dưới ánh trăng còn có thể thấy rõ hắn đang đỏ mặt, vậy mặt của hắn khẳng định không chỉ đỏ một chút, hắn cư nhiên đỏ mặt, người có thể khiến đại đạo hái hoa đỏ mặt, xác thực không đơn giản. Hắn cẩn thận lấy ra một khối ngọc bội từ ống tay áo, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm nó, giống như nói chính là tình nhân cực kỳ yêu thích, ta trợn to cặp mắt, nhìn hình phượng chạm trổ tinh xảo, ở ánh trăng chiếu xuống, tẳng mắt ra ánh sáng nhu hòa, cảm thấy rất quen thuộc, suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói, bản phi ngu độn, không biết thì ra liệu công tử cũng rất quen biết trưởng công chúa, hắn giống như tiểu tử vừa biết yêu, bỗng nhiên nghe người ta nói tới cô nương trong lòng, Lòng tràn đầy vui mừng xấu hổ mở miệng, ta âm thầm buồn cười, người này, cư nhiên cũng có một mặt như vậy, trưởng công chúa có lời gì muốn giao phó sao, ta nâng một bầu rượu, rót cho mình một ly, hắn cúi đầu, tự như nhớ lại, nàng nói, ta nên tin tưởng người, cũng xin người tin tưởng ta, con bảo ta đưa cái này cho người, dứt lời đặt một miếng ngọc hình hoa hồng trong suốt ở trên bàn, ta nhớ được miếng ngọc hoa hồng này, Là đồ trang sức nàng đeo cho ta lúc ta và nàng vào cung gặp Dược Phong lần đầu, nhớ lại ban đầu, ta cũng cười, ta có tin ngươi hay không, quan trọng sao, hắn sửng sốt, tiếp theo tự phụ cười một tiếng, nương nương tin tưởng tại hạ là tốt nhất, không tin cũng không sao, ta không tin người ngoài, nhưng ta tin tưởng trưởng công chúa, ta uống một hơi cạn sạch, trưởng công chúa đưa hắn đến bên cạnh ta, ta cũng không hiểu lắm là có ý gì, có lẽ là vì ta. Hy vọng hắn có thể giúp ta, hoặc giả là vì hắn, hắn đang ở dưới mắt gia tỉnh, đoán chừng cũng không dễ sống, có lẽ là muốn ta tìm một cơ hội, cho hắn một thân phận, mặc kệ như thế nào, quân cờ này của trưởng công chúa làm ta sửng sốt không hiểu, đột nhiên nghĩ đến thân phận và địa vị của trưởng công chúa, ho một tiếng, dấu nụ cười hỏi, ngươi có ấn tượng gì với trưởng công chúa, hắn mờ mịch nhìn ta, tại hại chỉ gặp nàng ấy một lần, nàng ấy là người tốt. Hắn dừng lại, ta cười, bản phi có thời gian ngay chuyện xưa, ban đầu ta nhận tiền làm việc, nào ngờ chọc tới hoàng thức, bị người của ám cung đuổi giết, lần đó nóng lòng, liền trốn vào phượng hoàng sơn trang, A thì ra là gia tỉnh Vụng trộm xuống tay, coi như ngươi không ngu ngốc, biết chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, hắn dừng lại lần nữa, thấy sắc mặt ta như thường, tiếp tục nói, sau đó vẫn bị người của ám cung đuổi tới, ta chạy đến bên hồ. Thấy một mình nàng đứng ở trong đình, ánh trăng đêm đó, cũng trong trẻo tốt đẹp như vậy, nàng quay đầu nhìn ta, ta giống như gặp được thần linh, a cuộc gặp gỡ hoàng thức, ta rửa tay lắng nghe, lúc ấy nàng cũng ngây dại, nhìn ta hồi lâu, nhìn thấy ám vệ sau lưng ta, nên nàng đưa phượng bội cho ta, người của ám cung cũng không còn làm khó ta, nhưng lại không cho ta ra khỏi sơn trang, rồi từ đêm đó, nàng cũng nửa chưa từng tới sơn trang nữa, giọng điệu của hắn cực kỳ tiếc nuối. Giống như tim bị người khuét đi, thì ra là, cổ đại cũng có vừa gặp đã yêu, ta thầm than, kể từ sau khi ta xuyên qua, tình tiết tiểu thuyết đều lần lượt xuất hiện trên người ta hoặc người bên cạnh, giống như cổ tích, uống rượu, ta nâng lì, hắn nhằn nhạt ứng đối, uống say 5 phần, ta dơ tay vỗ vỗ, phi hồng từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng đỡ ta dậy, đi vào nhà, trong khoảnh khắc đóng cửa, vẫn có thể thấy được liễu vô yên còn tiếp tục uống, cô đơn chiếc bóng. Ngày hôm sau tỉnh lại, gọi chu bột, hỏi, bệ hạ chuẩn bị làm gì liễu vô yên, hắn ngây người, liễu vô yên, ta cười lạnh, đừng nói với ta ngươi không biết hắn là ai, đêm qua hắn uống rượu nửa đêm với ta, phiền mấy vị canh dự ở bên ngoài, cực khổ chứ, hắn lúng túng cười một tiếng, bệ hạ biết liễu vô yên và trưởng công chúa có dây dưa, cũng không tiện nhúng tay, lúc đó trưởng công chúa tự mình tìm tới bệ hạ, bảo muốn lệnh hắn theo tới Nam Kinh. Bệ hạ cũng không có nói gì, chắc là muốn cho nương nương giúp ra quyết định, chuyện gì đây chứ, toàn bộ rối loạn, ta cười cười, ừ, cũng không biết đêm qua, mấy vị đã nghe được chuyện gì, hắn liên tiếp cười làm lành, ban đêm bọn ti chức cách khá xa, cũng không dám nghe, cho nên, không có là tốt rồi, đi xuống đi, chuyện liên quan đến thanh bạch của trưởng công chúa, ta phải cẩn thận chút, nhìn chu bột, trần nhất, trần nhị thận trọng đối đãi ta, cung kính 10 phần. Đây đều là nhờ phúc của hắn, nếu như ngày nào đó không còn ân sủng của hắn nữa, A cũng không biết bọn họ còn nhắm mắt theo đuôi như vậy không.